Các bạn đang nghe thấy ạ i đọc u audio.net đâu y chạy chạy ệ n ngẫm nghĩ một chút. Chân của cô đã bị thương nghiêm trọng như thế. Cho dù hiện giờ, cô thả cho cô chạy, Cũng không chạy đi đâu được. Nghĩ xong liền nói thiên nhìn Ta của anh dù giờ đi tôi đi hỏi giúp Cho cho một chút thế thả một chút tuyết nhìn anh ta gật, gật chờ anh cô có cô được Cô cô Cảm đã đầu bị ơn Dự gật người đàn ông đi hỏi thăm có thể loáng thoáng nghe được là anh ta đang dùng ngôn ngữ znv xuất sẹo xen lẫn với tiếng anh để đối thoại dự thiên tuyết nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn phía nơi này không phổn hoa như thành thị lớn xem ra chỉ là một thị trấn nhỏ náo nhiệt có rất nhiều cửa hiệu và kho hàng rất nhiều người đang mua bán hải sản bố cục cũng rất phức tạp đi thôi ở bên đó người đàn ông cười cười tự diễu rốt cuộc thì mình đang đề phòng cái gì cho dù có t h ỏ ra thì người phụ nữ này cũng chạy không được được rồi vào đi tôi đứng ở cửa hút điếu thuốc nếu không ra thì tôi tự mình đi vào bắt người nghe chưa người đàn ông n h a o mắt lại châm điếu thuốc sửa soạn c ầ m của cô một cái sự thiên thuyết giật mình trong đôi mắt t r ă n g s u ố t dâng lên sự chắn ghét mãnh liệt cô cắn môi lui về sau một bước đã biết cô ẩn nhẫn đi theo một cô gái vào trong cửa hàng cửa h à n g rất tối cô gái bên cạnh dìu đỡ cô ở bên tay cô nói lại o ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu nhưng nghe qua có vẻ rất ân cần và thân thiết mặc dù biểu tình rất phong phú nhưng dù thiên tuyết vẫn không biết cô gái đang nói cái gì chẳng qua trong nháy mắt khi cửa phòng vệ sinh mở ra dù thiên tuyết bắt lấy tay của cô gái trong ánh mắt trong suốt lộ ra sự cầu u c ứ cứu cứu tôi cầu xin cô cứu tôi tôi bị bắt cóc cô có thể giúp tôi thoát ra ngoài được không mặc dù biết đ ố i phương nghe không hiểu tiếng trung nhưng dự thiên tuyết vẫn gấp gáp nói trong mắt ngân ngấn lệ cô gái sợ hết hồn lui về phía sau muốn tránh khỏi tay của cô để chạy ra ngoài đừng đi văn cầu cô đừng đi một giọt nước mắt rớt xuống dự thiên tuyết níu tay cô gái cô bình tĩnh lại dừng tiếng anh nói chuyện với cô gái cô biết mình chỉ có thời gian một l i ề u thuốc cô không có thời gian để tiêu hao sự hoảng sợ trong mắt cô gái dần t à n đi nhưng trình độ tiếng anh của cô gái cũng rất thấp nghe thật lâu mới hiểu được ý của cô nắm bánh tay cô kêu lên mấy tiếng nhất thời trong mắt càng thêm sợ hãi cô gái nói bô bô la ba khoa tay múa chân chỉ chỉ chân của cô dự thiên tuyết lắc lắc đầu giọng run run nói không sao tôi có thể chạy chân của tôi không có vấn đề gì vừa nói xong vừa bỏ cây gậy ra cắn răng chịu đựng đau đớn đặt cái chân còn lại xuống đất cái váy dài che đầu gối bị băng bó thậm chí cô còn đi nhanh mấy bước ở tại chỗ cho cô gái nhìn Cô gái cao mày suy nghĩ một chút, câu cô cô không gái nghĩ bỗng nhiên mắt sáng nghe nhiên lại nói mấy câu mà cô nghe không hiểu, nắm tay mẩy một mắt mấy mà nắm suy lên, đầu i tới một cánh cửa nhỏ. đ gối của dự thiên tuyết đau muốn chết nhưng cắn răng cố chịu đựng sắc mặt tái nhợt đi cùng cô gái thời điểm nhìn thấy cánh cửa kia thì có hơi nghi ngờ cô gái kéo cô đi tới mở cánh cửa kia ra không gian bên trong rất nhỏ chỉ có trẻ con mới có thể chui qua cô gái lại khoa tay mối chân hình như ý tứ là có thể thông qua đó đi ra bên ngoài ý bảo cô mau chóng từ nơi này chạy trốn dự thiên tuyết hơi do dự trong mắt tràn đầy sự lo lắng vậy người bên ngoài thì sao đây bên ngoài có người coi chừng cô gái liều mạng vừa lắc đầu vừa k h o á t tay kéo cửa ra đẩy mạnh cô vào trong nghẹn đỏ mặt mới thốt ra được một tiếng trung văn chạy dự thiên tuyết khom người chân vào trong không gian nhỏ hạp kia mắt d ư n g d ư n g nhìn cô gái cô gái vô cùng căng thẳng khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run nhưng ánh mắt cô nhìn vẫn sáng trói nở một nụ cười cúi đầu ấn một nụ hôn lên trên mặt cô có bước chân người đi tới nơi này vội vàng nói mấy câu với cô nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại bên ngoài là âm thanh lách cách của ổ khóa sự thiên tuyết chưa hoàn hồn thì đã ở bên trong một mình cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia giọng m o n theo tiếng nứt nở nói một câu cám ơn xanh người t ú m váy không người nhanh chóng đi về phía lối tối tâm kia toàn bộ chung quanh đều là khói mù và dầu mỡ cô giơ tay đụng vào rất sơ rất sơ Cô cố chịu đ ự ngoài nhưng nặng sức t n thân đè nặng, h đè k ế n như Khuôn nhắn đầu đau gối gãy lìa. sắp mặt đảo cửa ủ a ra đang dao. mau, nhanh. nhanh sự thiên tuyết một trên một Thịt tươi giọt, cốt tức tội một chút. hôi, như chân rách, nhỏ nhìn chạy phải chạy mỗi mũi Ngoài lên lên dường xương càng càng càng càng máu dì dẫm mồ Cô bước bị lúc lúc c là đè vị xé ép, cô gái có đàn da hơi ngâm đen vừa chạy ra ngoài thì bị người đàn ông mắt được nếu thuốc đã hút được một nửa anh ta nhíu mày hỏi người đâu người tôi dẫn vào r a cho cô đâu đôi mắt của cô gái lộ vẻ kinh hoàng sợ tới mức run lời bẩy miệng nói ngôn ngữ zv khoa tay múa trơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net